các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Và để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 8, cuốn số 4 bộ truyện hậu ly du hành ký. Sau đó thì trên 20 giờ quen thuộc trên kênh truyện đích soạn và em truyện ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị vào những khung giờ quen thuộc. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8. Trên trời cao mây đen vận vũ, những tia nắng cuối ngày bây giờ đã bị khoản lấp hoàn toàn. Con cảnh phía sừng trời chính thức chìm hẳn vào bóng tối. Trên sân đảo men lên đỉnh Bắc đuốc hướng tâm sáng giật nối đuôi nhau, lào đi trong mạng đêm. Phía khe sầu ngũ đỉnh đám người thường thanh phái dường như công nhận ra sự xuất hiện của nhân sĩ huyền Môn Đại Việt. Thế nhưng mục đích chính của bọn chúng lúc này chính là thức tình xương cuồng, đem hắn để thu phục. Mã Lân sau buổi hội tính toán thì liền phân phó Thôi Liệt dẫn theo môn nhân của mình ẩn thân mai phục. Thôi sư đệ, đám người Huệ môn đại viện chắc chắn cũng sắp tìm tới để dẫn theo môn nhân đợi chúng ta ở đây, nhớ là không được lỗ mãng động thủ, chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến khi tập thu phục xương cuồng, để khi đó trở lại giết sạch bọn chúng. Nói đoạn Mã Lân lại âm thầm kích hoạt ổn ấn cổ huyết thiểm thứ đang án ngữ thủ vệ đỉnh đông theo gọi hành thức dụng Tam Đại Hộ Pháp của yêu tộc còn sót lại, sau trận chiến trên Già Lĩnh Sơn, từ đầu tới giờ vẫn một mực thủ vệ các đỉnh còn lại, lập tức tiến vào trong đại trận trợ chiến. Trang Pha vì tỏ ra thành ý kết giao cùng vi phái Tứ Đại Quỷ Đâu của mình ở lại hỗ trợ thôi liệt, không quên căn dặn bọn chúng làm theo chỉ dẫn của Mã Lân, còn bản thân của mình thì mang theo Lý Hầm cùng hai sư đồ Mã Lân Thiên Minh và hắc quỷ Dạ Xoa đang nắm rừng xoáy trong tay, tiến sâu vào tận trận nơi mộc tinh thượng cổ xương cuồng vẫn đang say giấc cả ngàn năm. Các quốc sư ở bên hồ Pháp Mã Lân tại Yên Tâm Vạn Phần, Đa Tạ là Đa Tạ. Nhìn thấy sự nhiệt tình của Trương Pha, Mễ Lân không khỏi cao hứng, hắn liền hướng đến chấp Tây mà nói: "Trương Pha nét mặt thâm trầm cười mà đáp: "Ma đạo trưởng quá khích khí rồi." Tiên mong khi ngài hoàn thành đại sự thì cũng đừng quên giọng ức đã định. Điều đó là tất nhiên. Ma Linh sằng khoái cười lớn, hiện tại hắn đặc biệt sự khao khát trí phục xưng cuồng làm cho loạn trí, nó còn quốc tâm tư xoay tỏ sự nham hiểm nơi đáy mắt của Trương Pha. Thế nhưng Thiện Minh thì khác, từ khi Trương Pha xuất hiện, hắn và Hắc Quỷ Dạ xoa luôn cẩn thận đề phòng. Giờ đây khi nhìn thấy bên cạnh hắn là Lý Hồng một giờ quỹ đỉnh cấp mà trước đây mình đã từng chạm mặt nhiều lần, trong lòng của Thiên Minh càng dấy lên lo lắng. Hắn âm thầm ra lệnh cho ngắc quỳ dạ xoay chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hai người trang pha có đồng tĩnh đẳng ngờ lập tức liền động thủ. Khi năm người Mã Lân giãy bước tiến nhanh và tâm trấn, thì phía ngoài cửa trận đám người của Trương Phong cũng tìm tới. Đối mặt với mê tạng phía trong đại trận, đầu đầu cũng là chứng khí âm lãnh cùng đêm đen bí hiểm, Trương Phong đâng tay ra dấu cho mọi người dừng lại. Bản thân tiến lên mấy bước quan sát địa thế đoạn linh tiếng. Nơi này địa thế kỳ quái, các vị cẩn thận bước chân một chút, huyền môn chính đạo tồn vong là ở trận này. Xét lời Trương Phong tiến bước đi trước cẩn thận thâm nhập vào đại trận, đám người còn lại bị quang cảnh vĩ trong đại trận làm cho có chút e ngại. Thế nhưng mà lời động viên vừa nãy của Trương Phong Hãy lại tiếp thêm khí khí cho họ." Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, kể đó rút ra pháp khí cùng bố chú, tiến bước cẩn trọng bước theo phía sau. "Các vị xin dừng bước, phía trong chủ nhân chúng ta đang có việc đại sự, các người cứ như vậy mà vào e là không hay." Trần người vừa bước vào địa phận đại trận trên được bao xa thì bên tai đã vang lên âm thanh trầm thấp, thứ uy áp của quỷ lực trong lời nói ấy Hiện mấy pháp sư trẻ tuổi tiểu vãi cảm thấy run sợ, là hắn, tên hắc quỷ tối hôm đó. Trong đám pháp sư trẻ tuổi có người kinh hô, thay chỉ về một ngọn cây cách đó không xa mà nói. Đàn người nghe thế vậy thì đều đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây bóng dáng của một kẻ nhìn qua nhìn là kiếm khách, toàn thân phủ xuống quỷ khí nồng đậm, đang chắp kiếm trước ngực tiêu sái nhìn xuống. Bên cạnh hắn, bạch quỷ cũng đang nở một nụ cười tà mị nhìn chầm chầm vật chưng phong, đoạn lên tiếng phụ hỏa. Đúng như vậy. Chủ nhân chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net